Quý vị đang theo dõi câu chuyện Bổn Vương ở đây chương 47 Thẩm Ly ngẩn ra nhìn hành chỉ lòng nghĩ nơi thờ phụng linh vị thần thượng cổ này chắc là cực kỳ thanh tịnh không dễ gì để ai vào chỉ là nơi quan trọng như vậy mà tùy tiện đặt một căn phòng thế này có thật là không sao không người của thiên giới sống quá thoải mái rồi nên không biết đề phòng nữa sao ngoài cửa Cũng không biết bày một kết giới che lại nữa. Bây giờ ta đi ra còn kịp không? Thẩm Ly tuy là người ma tộc, Xưa nay cũng không thích tác phong của đám tiên nhân ở thiên giới hiện giờ. Nhưng đối với thần thượng cổ, nàng vẫn có vài phần tôn kính. Hành chỉ cúi đầu bực cười. Không kịp nữa rồi. Hắn ngẩn đầu nhìn những linh vị lấp lánh trong không trung. Cũng không phải chuyện gì to tát Nếu đã đến rồi thì hãy bái tế đi, đã lâu lắm rồi không có ai đến thăm họ. Hành chỉ nói vậy nên Thẩm Ly cũng không vội ra ngoài, ngẫn đồ nhìn tinh tú đầy trời. Những linh vị đó dường như có linh tính, dần dần tụ lại thành một vòng quanh Thẩm Ly và Hành chỉ. Giống như một đám người đang vây lấy họ để thăm dò, khóe môi Hành chỉ cong lên ý cười nhàn nhạt. Cảnh sát chủ này cũng giống thiên ngoại thiên, ngày thường họ cũng xếp thành tinh tú, không di chuyển lung tung. Hôm nay thấy cô đến nên xem ra náo nhiệt, bọn họ vui lắm đó. Thẩm Ly nhìn hắn, thấy ý cười trên môi hắn tuy nhạt nhưng niềm vui đã thể hiện hết lên đôi mắt, không giống như nụ cười nhẹ nhàng thường ngày. Thẩm Ly biết lúc này hành chỉ vui vẻ thật sự, nằm đảo mắt nhìn những linh vị lạnh lẽo bồng bền. Lòng bỗng cảm thấy có chút thê lương. Đối với thẩm ly, điều nàng nhìn thấy chỉ là hàng chữ khác trên linh vị. Nhưng điều hành chỉ thấy chỉ là những người từng là bằng hữu của hắn, những bằng hữu không thể nào trở lại nữa. Hành chỉ sống đến bây giờ, đã không ai biết rốt cuộc hắn đã sống bao nhiêu năm rồi. Hắn được tam giới xưng là tôn thần, hưởng thụ đại ngộ tối cao, độc cư thiền ngoại thiên. Ngồi trên tinh tú, thấy hết đại sự của thiên hạ, nhưng không còn ai có thể bầu bạn với hắn nữa. Hắn đứng quá cao nên không ai có thể chạm tới được. Có cảm thấy cô đơn không? Thẩm ly hỏi một câu như bị thần xuôi quỷ khiến. Hành chỉ quay đầu nhìn nàng, im lặng một lúc rồi cười nói. Sao lại hỏi vậy? Ta không biết ngày nghĩ thế nào, nhưng nếu có một ngày mà quân, nhục nha, còn có các tướng quân và thuộc hạ của ta đều biến thành những bài vị không biết nói. Ta phải một mình ôm lấy ma giới không một bóng người mà sống. Thẩm ly dừng lại, nhất định ta không sống nổi. Hành chỉ cười nhạt, quen rồi sẽ ổn thôi, hơn nữa thân mang trọng trách, cô đơn cũng được, sinh tử cũng đành đều không nằm trong tầm khống chế của ta nữa. Thẩm Ly nhìn hắn, không phải thần nắm được cái thế gian này trong tay sao? Coi như là vậy, hành chỉ nói. Nhưng mỗi mình ta thì khác, thần vì sức mạnh quá to lớn, nên không thể động tư tình, chắc cô cũng biết rồi, còn sinh tử cũng không thể do ta khống chế. Trừ khi đến ngày ta thọ tận, hóa thành một luồng khí của trời đất, ở mãi với núi sông, bằng không thì ta không thể chết. Thẩm Ly ngẩn ra, thần cũng có ngày thọ tận sao? Đương nhiên, vạn vật có sinh ắt có diệt, cho dù là thần, cũng không thể thoát được. Thọ mệnh của ta tuy dài, nhưng cuối cùng cũng sẽ có lúc tận. Ta sẽ theo lực của thiên đạo, hóa thành một dạy sinh cơ giữa trời đất, hòa vào núi sông biển hồ. Thần hình tuy diệt, nhưng thần lực vĩnh viễn còn đó, tiếp tục bảo vệ vạn vật tinh tú này. Thẩm Ly nghe vậy lại ngẩn người, nếu vậy thì những vị thần này đều vì thọ tận mà y nghĩ, hóa thành một giải sinh cơ giữa trời đất sao? Hành chỉ lắc đầu, có ba phần là thọ tận, bảy phần còn lại đều là vì trước lúc thọ tận đã xảy ra biến cố, làm chuyện trái với thiền đạo, bị tước đi thần cách, vĩnh viễn đọa vào luân hồi, nếm trải trăm ngàn nỗi khổ của thế nhân. Thần hình của họ đều bị hủy bởi vì thần lực cũng không còn sót lại gì. Pháp thuật họ để lại trong trời đất lúc sinh tiền cũng sẽ tan biến hết. Hắn lắc đầu. Những linh vị này coi như là thiên đảo nhân từ giữ lại cho người còn sống chút gì để nhớ. Còn hắn tận mắt nhìn thấy từng người từng người bên cạnh mình rời đi, bởi vì ở đây dần dần nhiều thêm. Cũng tức là thần minh thuận theo thiên đạo đến kỳ thọ tận mới ra đi. Thì thần lực của họ sẽ ở mãi trong thế gian Còn thần minh bị thiên đạo tước đi thần cách Sẽ chẳng còn để lại gì Thẩm ly ngây người Đầu bỗng lóe lên một chuyện đáng sợ Nếu ngài cũng xảy ra biến cố gì đó Bị tước thần cách Pháp thuật của ngài cũng sẽ tan biến hết Vậy Khư Thiên Uyên Hành chỉ gật đầu Khư Thiên Uyên là một không gian do ta tạo ra Nếu ta bị tước thần cách Không có thần lực duy trì pháp thuật Nó tự nhiên sẽ biến mất. Thẩm đi trầm sắc mặt. Mấy ngàn con yêu thú như hạt vĩ hồ sẽ chui ra sao? Không, đầu công trên khóe môi hành chỉ khẽ nhặt đi. Chúng sẽ theo Khư Thiên Uyên mà biến mất. Nhưng lúc đó, ma giới cũng bị Khư Thiên Uyên liên lụy mà cùng sụp đổ. Thẩm đi cả kinh. Tại sao? Cho dù là thần, muốn khai phá một không gian lớn như vậy cũng vô cùng khó khăn. Hành chỉ vung tay, một luồng sáng xoẹt qua lòng bàn tay hắn. Cho dù khai phá ra được, cũng sẽ như luồng sáng này, từ từ lụi tắt, chỉ có dựa vào lực của núi sông, mượn sức của tự nhiên mới có thể tạo thành Khư Thiên Uyên. Bởi vậy, ta đã mượn lực ngũ hành ở ma giới, truyền thần lực vào để xây dựng Khư Thiên Uyên, cũng tức là bắt đầu từ đó, ma giới đã gắn liền với Khư Thiên Uyên, đồng sinh cộng tử rồi. Thẩm Ly không dám tin, mà trừng mắt nhìn hành chỉ phẫn nộ. Sao ngài có thể làm ra những chuyện bất chấp đời sau của ma giới như vậy? Cắn liền Khư Thiên Uyên với ma giới. Nếu có một ngày Khư Thiên Uyên bị dao động gì đó, chẳng phải ma giới sẽ chịu tai ương trước tiên sao? Lúc đó khai phá ra một không gian để giải quyết loạn yêu thú là cách nhanh nhất. Sắc mặt hành chỉ khẽ lạnh đi, cho dù là lúc này. Nói đến quyết định năm xưa, hắn cũng không có chút do dự. Nếu không làm vậy, thì từ lâu đã không còn ma giới rồi. Thẩm liên nghiến răng, nàng biết trong chiến đấu đôi lúc phải vì lợi ích nhất định mà hy sinh, nhưng hy sinh như vậy. Ngày không thể xảy ra bất kỳ biến cố gì. Thẩm liên nghiến răng nói, một phần một lượng cũng không thể, nhất định phải sống đến ngày thọ tận cho ta. Hành chỉ cúi đầu bật cười. Đương nhiên rồi, huống hồ hiện nay, thiên ngoại thiên chỉ còn mỗi mình ta là thần. Cả thiên ngoại thiên nhờ thần lực của ta để duy trì. Nếu ta xảy ra biến cố, lúc đó thiên ngoại thiên điên đảo, tinh thạch sẽ rơi xuống cửu trùng thiên. Nhất định khiến cửu trùng thiên sụp đổ, nguy hại đến thiên hạ chúng sinh đó. Lệ hành chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng lại là một tảng đá đè nặng trong lòng thẩm ly. Nghĩ đến lời U Lan nói với mình trước đó Thẩm Ly cụp mắt Nàng ta nói không sai Hành chỉ không thể xảy ra chuyện Không ai có thể gánh nổi cái giá Nếu mất đi hắn Chỉ vì từ lâu hắn đã không còn là của riêng hắn nữa Trách nhiệm nặng nề như vậy Thật khiến người ta khó lòng gánh phát Bởi vậy Hành chỉ nhẹ nhàng lên tiếng Thanh sắc rất nhạt Nhưng cảm xúc dạt dào Cho dù là người chậm chạp như Thẩm Ly Cũng phát giác được Ánh mắt hắn phản chiếu tinh hà lấp lánh, từng chữ từng câu rõ ràng. Thẩm ly, ta không thể yêu cô. Ý cảnh cáo trong lời rất rõ ràng, cũng không biết đang cảnh cáo cho ai nữa. Thẩm ly lòng bỗng thắt lại, nàng quay đầu đi. Thần quân nói đùa rồi. Chuyện đến nước này, thẩm ly nào dám ôm mộng tưởng gì đối với thần quân nữa. Chỉ mong thần quân đừng có đôi lúc lại quyến rũ thẩm ly. Ta không khống chế được. Hành chỉ bỗng ngắt lời thẩm ly. Lời nói vô trách nhiệm như vậy mà hắn vẫn mang ý cười nói ra. Ta không khống chế được mà muốn quyến rũ cô. Tên này... Thẩm ly siết chặt quyền, nhẫn nhịn nộ khí dân trào. Nàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào hành chỉ, dòng điệu lạnh lùng, ngay cả tôn xưng cũng không buồn dùng đến. Rốt cuộc, ngài có ý gì hả? Nói mình trách nhiệm nặng nề, không thể động tình cũng là hắn. Rồi nói ra những lời kéo chân nàng như vậy cũng là hắn. Người đẩy nàng ra cũng là hắn, giữ chặt nàng lại cũng là hắn. Thẩm Ly có thể nhịn đến đâu đi nữa thì lúc này cũng nhịn hết nổi. Ngày có bệnh phải không? Hành chỉ gật đầu. Hình như ta mắc bệnh gì rồi ấy. Đây coi như là thừa nhận điều gì sao? Thẩm Ly nhìn hắn. Nàng bổng cảm thấy, thì ra thật sự có một thời khắc như vậy. Trong lòng đủ các loại cảm xúc dân trào nhưng lại không tìm được từ nào có thể diễn tả. Trong phòng lặng đi một hồi lâu, ngay cả các linh vị cũng bay về vị trí của mình. Lúc này, lòng thẩm ly mới chậm chậm phản ứng được ý của hành chỉ. Sau đó, nàng bỗng cảm thấy người này thật sự quá bị ổi rồi. Lời hắn nói lúc nào cũng có hai mặt. Những ý nghĩa đằng sau lại quá rõ ràng, tất cả cảm xúc của thẩm ly đều được thu lại. Nhưng hắn nói, hắn không làm được, vậy thì thẩm ly bỗng gật đồ. Nếu đã vậy, nàng hết thật sâu, nén lại cảm giác tắt nghẽn trong ngực rồi nhìn hành chỉ, giọng điệu kiên định hữu lực, bộn vương nhất định thay thần quân khống chế bệnh này. Chuyện này vốn không thể do một mình nàng khống chế, nhưng còn cách gì nữa chứ? Một người gánh trọng trách của thiên hạ lại ăn vạ trước mặt nàng. Vậy thì để nàng làm, không có thứ gì mà bích thương vương không chém đứt được. Hành chỉ cười thấp, làm phiền vương gia. Hành chỉ nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen lái của thẩm ly. Bên trong phản chiếu tinh tú đầy trời khiến hành chỉ thất thần trong khoạch khắc. Hăng quay đầu chớp mắt. Vẫn mong phương gia, đừng có trị ngọn không trị gốc nhé. Thẩm Ly cười lạnh, nhất định không phụ phó thác. Nàng quay người định đi, nhưng hành chỉ bỗng gọi. Phương gia. Thẩm Ly dừng bước, chờ một lúc sau hành chỉ mới nói. Hành chỉ vẫn còn một việc muốn nhờ. Không chờ thẩm Ly đáp, hắn đã nói ngay. Ta cũng không biết, rút cuộc mình có thể sống được bao lâu, thọ mệnh lúc nào sẽ tận... Nếu có ngày đó Thần hình của ta tan biến Hóa thành sinh cơ của trời đất Chỉ còn lại một linh vị ở đây Mong vương gia lúc rảnh rỗi Hãy đến thăm nom quét tước một phen Cho dù đã hạ quyết tâm to lớn Là không thể ngó ngàng đến hành chỉ nữa Nhưng lúc này thẩm ly cũng không nhịn được Mà khẽ quay đầu Tại sao lại là ta Hành chỉ bật cười Vì vừa hay cô đã nhìn thấy rồi Sau ngày đó, hắn vẫn muốn thẩm ly đến thăm hắn. Hành chỉ hiểu rõ hơn ai hết, ký ức sẽ không tồn tại quá lâu. Nhưng thường đến thăm, chắc sẽ nhớ lâu hơn một chút. Nếu nàng quên hắn sớm quá, vậy thì hắn sẽ cô đơn biết mấy. Chương 48 Bách Hoa Yến sẽ được tổ chức vào ngày mai, sau hôm nói chuyện với hành chỉ. Thẩm Ly không còn gặp lại hắn nữa Cho dù cùng sống dưới một mái nhà Nhưng hai người có pháp lực Muốn tránh đối phương là chuyện vô cùng dễ dàng Sau hôm đó Hành chỉ vẫn nấu cơm Đưa đến trước cửa phòng Thẩm Ly Chỉ là đặt cơm ở đó buổi trưa Đến tối Thẩm Ly cũng không động vào Được vài ngày Hành chỉ cũng không đưa cơm đến nữa Nhưng Thẩm Ly cũng không thể để bụng đói Tuy nàng không thích tiên nhân của thiên giới, nhưng bây giờ hàng ngày vẫn phải ra ngoài lượng lợt. Hôm nay nàng đến chỗ bày bách hoa yến, muốn lấy vài tiên quả bỏ bụng, nhưng nàng không ngờ mình vừa nhanh tay cầm lấy một quả đào, quay người đã thấy lạc thiên thần nữ vừa hay đứng sau lưng nhìn nàng. Thẩm Ly hắng giọng: đào của thiên giới cũng to quá nhỉ? vừa nói vừa vứt trái đào xuống lại. U Lang nói: đào này cũng không to lắm. Đây là quả của cây đào 100 năm kết quả, cũng không hiếm lắm. Phương gia cứ nếm thử đào này đi, xong rồi hãy nếm thử đào 500 năm kết quả ở bên cạnh, cao thấp có phân rõ đó. Ý là bảo nàng tùy ý ăn sao? Thẩm Ly chớp mắt nhìn U Lan, U Lan hơi mất tự nhiên, dời mắt quay đầu đi. Nàng ta bước đến bên cạnh Thẩm Ly, lựa ba quả đào, lấy thêm một bình rượu nhét vào lòng Thẩm Ly rồi quay đầu đi mất. Thẩm Ly nhìn đồ ăn trong tay mình, có hơi chưa kịp phản ứng. Thần nữ này bây giờ rốt cuộc là có ý gì vậy? Muốn mượn mấy quả đầu tiên này để khiến nàng nghẹn chết sao? Hay là muốn vu cho nàng tội ăn trộm tiên quả? Bên cạnh có một tiểu tiên tì đang bận rộn. Thẩm Ly quay sang hỏi. Đồ thần nữ của các người nhét cho ta, ta lấy thì không coi là trộm chứ? Tiểu tiên tì ngẩn ra. Phương gia nói đùa rồi, nếu đã là thần nữ cho, đương nhiên không coi là trộm. Thẩm ly nhíu mày, quả đoán cầm quả đào, đưa lên miệng cắn. Nhàn nhã vừa đi, vừa uống rượu, vừa ăn đào, về đến Tây Uyển. Nhưng bước vào phòng, thẩm ly cảm thấy có gì không đúng. Thiên giới này hình như thâm sâu tâm tư quá rồi, vừa nằm xuống giường đã không mở mắt ra nổi nữa. Thẩm ly kéo chăn đắp lên mặt lẩm bẩm. Ta biết ngày là không có lòng tốt mà, còn ở đó chờ ta nữa chứ. Thẩm Ly ngủ không tỉnh dậy nữa. Mãi đến hôm sau, tiếng chuông khai mạc bách hoa yến vang khắp cửu trùng thiên, gõ đúng 99 hồi mới đánh thức được Thẩm Ly. Thẩm Ly thò đầu ra khỏi chăn, nhìn sắc trời bên ngoài, choàng tỉnh dậy. Nàng là người đại diện cho ma giới, đi trễ chẳng phải trở thành trò cười sao? Nàng trở mình ngồi dậy, nhanh chóng buộc tóc lên, đẩy cửa phòng ra. Hành chỉ đã đi từ sớm, tên đó cũng chẳng kêu nàng một tiếng nữa. Lòng thẩm ly bừng lên lửa giận, nhưng lại bất lực nén xuống lại. Tốt nhất là tình hàng sớm họ cũng không nên có. Bước đến sân trước, thẩm ly vừa định cưỡi mây bay đi, nhưng bỗng một luồng sáng đỏ vạch ngang bầu trời. Thẩm ly nhíu mắt, lúc đầu còn tưởng thiên giới đang thả hoa lễ gì đó... Nhưng ánh sáng đỏ ngày càng gần, nhằm thẳng vào Tây Uyển mà đến. Thẩm Ly câu mày, còn đang do dự không biết có nên cản lại không, thì đã thấy ánh sáng đỏ đột nhiên tăng tốc, rơi xuống nóc đại sảnh Tây Uyển. Chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất chấn động, đại sảnh Tây Uyển đổ sụp, một ngọn lửa nóng rực lan ra đốt đỏ cả một khoảng trời. Thiên giới bị công kích sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn xa xa, Chỉ thấy một quả cầu lửa không biết từ đâu bắn đến lại đập xuống tay uyển. Chỗ nó rơi chính là căn phòng đặt lên vị kia. Ý cười chân thật trên môi hành chỉ phục qua trong đầu Thẩm Ly. Nàng gần như không hề do dự, lắc mình đáp xuống nóc căn phòng kia. Ma khí bị tẩy trừ rửa đi nhưng vẫn chưa tìm lại được. Thẩm Ly hét lên một tiếng, miễn cưỡng dựng lên một kết giới hình bán nguyệt bảo vệ căn phòng phía dưới. Nhưng sức mạnh của quả cầu lửa này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Nhiệt độ cực nóng lại mang theo áp lực cực lớn. Nếu không phải Phụng Hoàng bẩm sinh thuộc hỏa, thì có lẽ trước khi nàng đón lấy áp lực này đã bị đốt thành tro bụi. Dưới chân rắc một tiếng là tiếng gạch ngói nứt vỡ. Thẩm ly nghiến răng, đáy mắt bừng lên ánh sáng đỏ. Nàng hét một tiếng, pháp lực toàn thân Hóa thành một đạo kim quang, mang theo sức mạnh, dời núi lấp biển. Nhằm vào quả cầu lửa kia, chấn nát nó từ bên trong, khiến nó hóa thành nhiều đốm lửa nhỏ như hạt bụi rơi xuống các phòng xung quanh. Thẩm ly đứng thẳng trên nóc nhà, bàn tay thỏng xuống dần dần, máu nhỏ do vết thương sau lưng bị rách ra. Nhưng không cho nàng nửa khắc ngơi nghĩ, một quả cầu lửa lại lao xuống, thẩm ly nghiêm mặt, Không tránh, không né, nắm tay siết chặt, trong đáy mắt là quyết tâm không lùi bước. Hồi chuông thứ 81 vừa dứt, thiên đế khẽ cuối người nói với hành chỉ, thần quân thượng tọa. Những trường hợp như vậy, cho dù là thiên đế cũng không ngồi được vị trí cao nhất, nhưng không ai biết hành chỉ không thích nhất chính là vị trí đó, chỗ ngồi bạch ngọc trên bột đó quá lạnh một luồng sáng đỏ vạch ngang chân trời, chúng tiền đưa mắt nhìn theo. Có tiên nhân cười nói, đó là tỏa giá của nhà nào vậy, trong vừa oai phong lại vừa đẹp nữa. Chưa dứt lời, bỗng nghe một tiếng động lớn vang lên, bầu trời phía tây đỏ rực một mảnh, chấn động núi mây, có tiên khí bao quanh, bằng ghế nghiêng ngã đổ vỡ loãng xoắn loạn cả lên. Các tiên nữ cung nga không kìm được mà kinh hô. Nhưng sao hoảng loạn lại là một sự im lặng đáng sợ. Thiên giới thoải mái đã quen, lúc này nhất thời không ai phản ứng được là đã xảy ra chuyện gì. Hành dĩ ngồi xuống chiếc ghế bạch ngọc, đưa mắt nhìn lên, nhưng thấy ở xa xa lại có mấy quả cầu lửa theo ánh sáng đỏ kia bay đến, mắt hắn trầm xuống, lòng bỗng hoảng loạn một cách kỳ lạ. Báo! Giọng nói kéo dài của thị vệ trở nên vô cùng chói tai trong bách hoa yến tỉnh lặng hắn chạy vào khiến Khải giáp hoa lệ nhưng nặng nề trên người phát ra tiếng đinh đan giòn giả. Các tiên nhân thích nhạc nhưng lúc này không ai có tâm tư thưởng thức nữa. Chỉ nghe thị vệ hoảng sợ hét to. Có, có hỏa kích nhằm vào tay uyển rồi. chúng tiên cả kinh, giọng nói thị vệ khàn đặt rung rẩy Đã bốc cháy rồi. Gió mát thổi qua. Không ai nhìn thấy người đã ở thượng tòa biến mất từ lúc nào. Đến khi mọi người hồi thần Thì trong bách hoa yến Nào còn thấy bóng dáng hành chỉ thần quân Lúc này thiên đế mới sực tỉnh Vội vàng gọi tướng lĩnh phân chi nhiệm vụ Còn mình cũng đích thân dẫn một đội quân nhân mã Bay về Tây Uyển Bích Thương Vương thay Ma giới giữ yến Lúc này còn chưa đến Chắc vẫn đang ở Tây Uyển Nếu Bích Thương Vương bị tập kích ở thiên giới Vậy thì không tiện giao phó với Ma giới Hơn nữa Tây Uyển là nơi thờ phụng linh vị Của thần thượng cổ Nhìn bộ dạng vội vã của hành chỉ thần quân là biết, những linh vị đó đối với hắn cực kỳ quan trọng, không thể tổn hại một cái nào. Nếu không kịp bảo vệ, lúc đó thần quân nổi giận thì không xong rồi. Cầu lửa hết quả này đến quả khác, dán xuống, gạch ngói dưới chân thẩm ly đã nứt vỡ gần hết. Lòng nàng không dứt một lần thầm nguyện rũ hành chỉ và đám ngu xuẩn của thiên giới, nơi quan trọng như vậy mà không biết bày kết giới bảo vệ, hơn nữa. Chuyện xảy ra lâu vậy rồi mà bọn họ không ai thấy có chỗ nào không ổn sao? Dùng cầu lửa cung kích trong không trung trắng trợn như vậy mà không ai đi tìm người công kích chém chết kẻ đó đi sao? Đám người nhàn rỗi của thiên giới đúng là sống thoải mái lâu quá rồi, não nhủn hết rồi sao? Sau này nếu mà giới công đánh lên thiên giới, thẩm lì nghĩ chưa đến một ngày là có thể khiến đám phế vật kia cúi đầu xưng thần rồi. Lại một quả cầu nữa rơi xuống, lực đạo còn nặng hơn trước vài phần. Thẩm liên nghe xà dưới chân mình rắc một tiếng, hiển nhiên là căn phòng này không chống chọi được bao lâu nữa. Còn những công kích này có hết chưa đây? Thẩm liên nghiến răng, lòng cảm thấy bức bối vô cùng. Xưa này nặng giỏi công không giỏi thủ, hơn nữa chỉ thích tóc chiến tóc quyết. Hôm nay bắt nàng chống kết giới này lâu như vậy, chi bằng để nàng bị kẻ địch chém vài nhát còn thoải mái hơn. Vết thương sau lưng không ngừng rách ra, máu đã thấm ướt y phục phía sau. Mất máu quá nhiều, pháp lực ngắt quản khiến thẩm ly bắt đầu không chịu được nữa, trong người như bị khoét một lỗ. Từng quả cầu lửa đánh xuống kết giới của nàng, áp lực cực lớn khiến nàng hơi khuỵu gối. Nhưng càng phiền phức hơn nữa là ngọn lửa nóng bỗng kia không có pháp lực quanh người những mảnh vụn của cầu lửa cắm vào trong kết giới vô cùng mỏng manh của Thẩm Ly để lại một vết bỏng đỏ hồng trên mặt nàng nhưng Thẩm Ly xưa nay không quan tâm đến vẻ bề ngoài chỉ sợ ngọn lửa táp vào trong mắt nàng đang nghĩ thì một đống lửa bay vút đến đâm vào mắt nàng Thẩm Ly vô thức nhắm mắt cúi đầu tránh đi nhưng trong khoảnh khắc Khoảng hút này, lại một quả cầu lửa nữa đánh trúng chỗ thẩm ly đang đứng, lực đào mạnh mẽ khiến chân thẩm ly mềm đi. Nàng khuyệu một gối quỳ trên xa nhà, chỉ nghe rắc một tiếng, xa nhà nứt gãy. Chỗ thẩm ly quỳ lõm xuống một miếng. Bị công kích đột ngột, khí tức vốn không ổn định trong người thẩm ly càng thêm loạn, máu huyết dân trào. Dù nàng liều mình áp chế nhưng vẫn có máu trào ra khóe môi. Nhưng không biết có phải trong lúc nguy cấp nên đã nảy sinh áo giác gì không. Dường như có một luồng khí mát lạnh từ trong xà nhà nước gãy chui ra, bao bọc cả người nàng, giảm đi cái nóng bỏng rác. Nhưng lúc này, Thẩm Ly còn tâm tư cảm nhận sự mát mẻ này, chỉ cảm thấy lần đầu tiên trong đời còn chưa thấy kẻ địch đã bị ép đến nước này, thật khiến người ta bức bối. Thẩm Ly tức giận ngẩn đầu, lại thấy một quả cầu lửa còn to hơn trước bay nhanh đến, đầu nàng xoẹt qua hai chữ. Chết rồi, bỗng cảm thấy không khí quanh người lạnh đi, áp lực cực lớn trong khoảnh khắc bị tản ra, vạt áo màu trắng quét qua trước mắt, thẩm ly đang quịu một gối, chỉ nhìn thấy một bóng người trong ánh sáng ngược. Vì phải xuất hiện trong bách hoa yến nên tóc trên đầu hắn được búi nghiêm chỉnh hơn bình thường một chút nhưng vẫn là bộ dạng nhàn tản đó. Gió nóng thổi qua khiến vạt áo và mái tóc hắn cùng bay lên vô cùng tiêu sái. Bóng hắn trắng hết toàn bộ áp lực và hơi nóng. Thẩm ly một tay ôm ngực, cảm giác được con tim vừa rồi còn vì chiến đấu mà đập nhanh điên cuồng lúc này như đã được xoa dịu, trầm chậm, chậm buông lỏng. Bóng dáng này mang theo rất nhiều cảm giác an toàn. Đối với Bích Thương Vương, đây là một cảm giác an toàn rất hiếm khi cảm nhận được. Sống nhiệt đến gần Quả cầu lửa cực lớn, dường như mang theo lực đạo hóa tất cả thành tro bụi, mạnh mẽ bay đến. Sắc mặt hành chỉ trầm tĩnh, nhẹ nhàng vung tay, quả cầu lửa kia bỗng bị chặn đứng lại, như một con chó dữ bị cột cổ, cổ, kéo căng dây thần đến cực hạn, không thể tiến về phía trước một bước nào nữa. Cút! Hành chỉ hét nhỏ, tay áo phẩy qua chỉ thấy quả cầu lửa cực lớn kia theo tốc độ lúc đến, theo quỹ đạo lúc đến, bị một hành động nhẹ nhàng này vứt ngược trở lại, vứt ngược lại rồi. Thẩm ly dường như đã hiểu được tại sao thiên đạo không cho thần minh sinh tình, sức mạnh to lớn ấy dường như nếu tùy tâm sở dục, dùng vị tư tình, vậy thiên hạ này chẳng phải sẽ loạn sao? Muốn gì làm nấy. Hướng quả cầu lửa kia bay về bùng cháy lên, quả nhiên không còn quả cầu nào đánh đến nữa. Nghĩ đến bộ dạng tay chân hoảng loạn của đối phương lúc này, lòng thẩm ly cảm thấy thật buồn cười. Nhưng vừa thả lỏng thì toàn thân rã rời Nàng mất máu quá nhiều nên không thể nào khống chế được thân thể mình nữa mà ngã về phía sau, lăn xuống khỏi mái nhà vỡ nát. Nhưng trước khi rơi xuống đất, Nàng không ngoài dự liệu mà được kéo lại Nhưng bất ngờ là người kéo nàng không chỉ kéo lại thôi Một bàn tay ấm nóng dán lên tấm lưng ướt đẫm từ lâu của nàng Với thương trên má cũng được người đó dùng bàn tay mát lạnh phủ lên Gương mặt hành chỉ phóng đại trước mắt nàng Cho dù lúc này tinh thần thẩm ly đã rã rời đến mức không nhìn thấy rõ gì nữa Nhưng đôi mắt của hành chỉ thì thẩm ly vẫn hiểu Hắn đang giận, hắn đang nói Thẩm Ly, cô không muốn sống nữa sao? Không chết được đâu." Nàng nghe giọng nói mơ hồ của mình, có điều hơi mệt. Vì căn phòng đó mà ép mình ra nông nỗi này. Hắn dường như đang cực lực đè nén cảm xúc. Rốt cuộc cô ngốc đến mức nào hả? Ta không thể." Mắt Thẩm Ly sắp nhắm lại, tứ chi mệt mỏi, không thể nào chống được đầu nàng nữa, nàng ngã đầu về phía trước, trán gục lên vai hành chỉ. Thanh âm nhỏ đến mơ hồ. Ta không thể để ngài. Ngay cả một chút gì để nhớ cũng không còn nữa. Ngón tay hành chỉ khẽ run, dường như dằn vặt một hồi lâu, một tay hắn vòng qua vai Thẩm Ly, một tay ấn mạnh gáy nàng vào lòng mình. Lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ, hắn không khống chế được bản thân nữa. Thì ra thật sự có một người như vậy khiến hắn ở trước mặt nàng ngay cả lực đạo cũng không khống chế nổi nữa. Ngón tay nhẹ xoa tóc nàng, môi hắn vừa hay rơi bên tay thẩm ly, hành chỉ cụp mắt thấp giọng Ba phần bất lực, bảy phần cay đắng chỉ nói cho một mình thẩm ly nghe. Phương gia, có thật là cô đang giúp ta khống chế không? Lúc này thiên đế mới đưa các thị dệ vội vàng đến. Trừ căn phòng được thẩm ly liều mình bảo vệ Những nơi khác đều bị đốt thành tro bụi Hành chỉ thần quân đang ôm bích thương vương trước đóng đổ nát Hắn quay lưng về phía chúng nhân Không ai thấy biểu hiện trên mặt thần quân Thiên đế cả kinh Hành chỉ thần quân Đừng qua đây Dòng hành chỉ nhằn nhạt Ta đang trị thương cho bích thương vương Hắn nói không ai được qua đây Quả nhiên không ai dám bước tới Hành chỉ ở trước mặt tất cả mọi người Ôm lấy thẩm ly, ôm lấy bích thương vương thường ngày trông có vẻ mạnh mẽ, lúc này chúng nhân mới nhìn thấy, thì ra so với thần quân, bích thương vương lại nhỏ nhắn đến vậy. Đúng rồi, bích thương vương cũng là một nữ nhân, vốn nên nhỏ nhắn như vậy.